t r ư ớ c 149, thức tỉnh tân dị năng ba quý mặc nôn đem nhân ôm chặt nhẹ nhàng bình tĩnh một chút sự tình còn chưa có ngươi tưởng tượng tệ như vậy cao không phải còn có một gốc cây tiểu thụ sao n ồ i vùng cấp nó là có thể một câu nhường thời khinh khinh não động quá đứng lên nước mắt treo ở hốc mắt chớp vài cái đến rơi xuống đối nga đã nói con thức tỉnh dị năng tương đối kỳ quái là được còn có ngươi kia khỏa tiểu thụ ta nơi này có một gốc cây thảo một gốc cây hoa đều có thể lấy ra y y y nơi đó cũng có một gốc cây tiểu thụ cứ như vậy chính là bình thường hiện tượng thời khinh khinh ôm lấy quý mặc nôn cổ a mặc ngươi thật thông minh nha quý mặc nôn bám trụ nàng lưng không nhường nàng nga xuống nhẹ nhàng ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử tin tưởng ta ân thời chi hành nhìn đến ba mẹ thái độ có chút bất an trong lúc nhất thời đáng thương hề hề quý mặc nôn đem con lao tiến trong lòng tiểu hành không sợ có ba ba ở thời chi hành nghe ba ba hư ơ n g vị nghe ba ba trong lời nói có chút an tâm d ạ thời khinh khinh cũng ý thức được chính mình hành vi dọa đến đứa nhỏ vội vàng ôm con ă n u ổ i tiểu hành không quan hệ ngươi còn có thể cổ võ hơn nữa cấp bậc so với mẹ đều lợi hại cho nên không cần cái kia gì năng cũng có thể rất lợi hại rất lợi hại xem ba ngươi chỉ biết hẳn cái gì thuật pháp đều có thể sử dụng chỉ cần ngươi trở nên cùng ba ba giống nhau cũng có thể sẽ rất nhiều này nọ thời chi hành d ơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi có chút chờ mong thật vậy t r ă n g thời khinh khinh hung hăng gật đầu đương nhiên là thật mẹ sẽ không lừa tiểu hành thời chi hành này mới lộ ra một cái cười tiểu hành tin tưởng mẹ thời khinh khinh ôm chặt tiểu ra hỏa nhi mẹ tiểu bảo bối nhi thực ngoan quý mặc nôn cùng thời khinh khinh ngươi một lời ta nhất ngự c h ấ n an đứa nhỏ cảm xúc thời chi hành xem xem bản thân tiểu thụ có chút hoàng thần thời khinh khinh đem h u y ễ n tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp gọi xuất r a giới thiệu cho con xem đây là h u y ễ n tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp mẹ cũng có này cho nên tiểu hành có cũng không kỳ quái quý mặc nôn đem màu tím tiểu thụ gọi xuất r a thời chi hành nhìn xem này nhìn nhìn lại cái kia hoa mẹ tiểu thảo cùng hoa nhỏ đều có tên nha mẹ cho ta tiểu thụ cũng đặt tên tự đi thời khinh khinh không đành lòng cự tuyệt đứa nhỏ nhưng là không ngựa thượng đáp ứng mà là cùng đứa nhỏ cùng nhau tưởng tên đến cuối cùng sao định vậy đều nó thư tiểu mạc hai âm thụ tiểu mặc mặc s ắ c tiểu thụ cho nên tên này vẫn là thực thích hợp đáp thời c h i hành thực vui vẻ thư tiểu mạc thư tiểu mặc đều thư tiểu mạc cũng thực thích tên này vô cùng thân thiết tăng tăng thời khinh khinh tỏ vẻ thân cận quý mặc nôn xem mẫu tử lưỡng vui vẻ an vị đem màu tím tiểu thụ thôi đi qua cấp nó khởi cái tên mẫu tử lưỡng nhìn xem quý mặc nôn i n u môi nhi gật đầu đáp ứng thương lượng sau đem tên định vị đại lôi tử quý mặc ngôn vì sao bọn họ mẫu tử lưỡng hoa nhỏ tiểu thảo tiểu thụ tên đều như vậy đáng yêu hắn liền lại như thế này oán nghiệm ỉng di ờ t g hắn đổ không phải ghen mà là cảm thấy bị bọn họ mẫu tử lưỡng cấp bài xích quý mặc ngôn cự tuyệt không tốt lại nghĩ thời khinh khinh h ẹ n thời chi hành rõ ràng liền rất thêm hai a có phải hay không đại lôi tử màu tím tiểu thụ khoan khoái lắc lư thụ t h ầ n nhưng hắn chủ ngân tầm mắt rất đáng sợ chỉ có thể cao lanh tỏ vẻ không thích thời khinh khinh đánh nhịp lôi đại tử lôi tiểu tử tuyển một cái đi n à n g cũng thực q u á n niệm được rồi rõ ràng đại lôi tử tên này là sao hảo thời chi hành tiểu b u ồ n hữu còn ý đồ dễ rủa một chút ba ba đã kêu đại lôi tử được không lôi đại tử cùng lôi tiểu tử đều hảo khó nghe hơn nữa không m a n h b lợp lùy đòi ổ